Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện ngôn tình hay. Mời các bạn cùng đến với tập 2, bộ mới của tác giả Trang Nguyễn qua đọc của MC Kim Thành. Sáng hôm sau, Nhã Uyên dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con trai. Mùi thức ăn thơm phức khắp gian chung cư. Chưa kịp gọi, cô đã thấy thằng bé ngáp ngắn ngáp dài, đi ra chân trần ra khu bếp gọi mẹ. "Mami, chúc một ngày tốt lành." Nhã Uyên đang nấu soup Giật mình quay lại mỉm cười với con trai Minh Minh, con dậy rồi sao? Ngày mới tốt lành Mau đánh răng rửa mặt rồi ra đây Mami cho ăn sáng nào Bữa nay, Mami nấu gì cho Minh Minh đấy Mami làm súp gà ngô Minh Minh thích đấy Ăn kèm xúc xích sông khói nữa Yeah, Minh Minh thích món này Mami là nhất Được rồi, vậy nhanh lên Mami xong rồi đây này Thằng bé thấy thế liền lon ton chạy vào trong phòng tắm Dùng chiếc ghế nhỏ kê dưới buồn rửa mặt Rồi tự giác đánh răng rửa mặt Từ sinh nhật 3 tuổi Mẹ Uyên Uyên nói Minh Minh đã là chàng trai trưởng thành của mẹ rồi Nên phải tự lập thôi Thế là nó rất hứng thú khi được mẹ hướng dẫn Và tự cho làm các công việc cá nhân của mình Bây giờ Minh Minh có thể tự mặc quần áo Một mình đánh răng rửa mặt Và tự sắp xếp lại chăn gối cho gọn gàng mỗi buổi sáng Vệ sinh cá nhân xong Thằng bé nhanh chóng trèo lên chiếc ghế ở bàn ăn Vừa cầm chiếc thỉa mẹ đã xếp sẵn Vừa hỏi Ba nuôi có đến ăn sáng với chúng ta không hả mami? Không đâu Ba nuôi còn có gia đình riêng của mình Ba nuôi sẽ ăn sáng ở nhà ba Mẹ con mình là một gia đình Nên chúng ta mới ăn sáng cùng nhau Tại sao chúng ta không cùng là gia đình với ba nuôi? Mình mình Sau này lớn lên con sẽ hiểu Có rất nhiều kiểu gia đình Xong cơ bản nhất là phải có sợi dây kết nối và huyết thống và trách nhiệm Mặc dù ba nuôi rất thương con Nhưng giữa ba nuôi và chúng ta không có sự gắn kết nào về tình thân cả Bởi vì con không có chung huyết thống với ba nuôi mình mình chỉ là con nuôi, không phải con trai của ba nuôi Có điều ba rất thương con và đối tốt với con Nên sau này phải hiếu thuận với ba nghe chưa Minh Minh muốn có tình thân với ba nuôi thì phải làm sao Mẹ Uyên Uyên chính là tình thân của con Mẹ yêu Minh Minh rất nhiều Minh Minh vẫn thấy chưa đủ hay sao Minh Minh biết Nhưng các bạn cứ kể Ba mẹ các bạn đều ở chung nhà với nhau Buổi tối các bạn đều được ngủ chung giường cả ba lẫn mẹ Còn Minh Minh chỉ có mình mẹ thôi Vì thế con muốn ba nuôi Cũng ở cùng nhà với chúng ta Minh Minh Mình Minh nghe mẹ nói đây này Hiện tại gia đình chúng ta chỉ có mẹ và Minh Minh Hai mẹ con mình sẽ nương tựa vào nhau Để sống vui vẻ mỗi ngày Vì vậy Minh Minh phải nghe lời, không được làm mẹ buồn. Còn ba nuôi Hoàng Phúc chỉ như một người bạn, không phải thành viên trong gia đình chúng ta. Vậy nên Minh Minh không được nhõng nhẽo hay vòi vĩnh ba nuôi, lại càng không được nghĩ đến việc ba nuôi sẽ đến đây sống. Mẹ hy vọng chuyện tương tự như mẹ nheo ba nuôi để đi mua Lego như hôm nay sẽ không lặp lại nữa. Tại sao? Bởi vì ba nuôi Hoàng Phúc không sinh ra Minh Minh, không có nghĩa vụ phải đáp ứng con. Vậy ba sinh ra Minh Minh đâu? Nhã huyền sướng người lại Bàn tay cầm bát xúc trước mặt con như đông cứng Lời nói của con trẻ như cứa vào tim cô ngẩng mặt lên nhìn thằng bé Trái tim cô càng như bị sát muối Tại sao lại giống nhau quá vậy? Càng lớn thằng bé càng có nhiều nét của ba Gần ngay trước mặt Nhưng xa tận chân trời Cô không thể để cho con mình gặp ba nó được Minh Minh, mẹ xin lỗi Là tại mẹ ích kỷ Đã tự ý một mình sinh ra con Minh Minh Ba của con đang ở một nơi rất xa Chúng ta không thể gặp được Nhưng Minh Minh không đơn độc Vì sẽ luôn có mẹ bên con Minh Minh hỏi thế sẽ làm mẹ rất buồn đấy Minh Minh không muốn làm mẹ buồn Vậy Minh Minh không đòi ba nữa Mẹ Uyên Uyên ăn đi thôi Nhã Uyên nhìn con trai Trong lòng trào lên cảm giác xót xa Mắt cô cay rẻ Qué mắt hơi ươn ướt Cô lấy tay lau đi, liền bị Minh Minh bắt gặp. Thằng bé tụt xuống ghế, lũn cũn chạm chân xuống đất, vươn hai tay ôm lấy hông mẹ, nhỏ giọng hối lỗi. Mẹ Uyên Uyên đừng khóc, Minh Minh xin lỗi mẹ nhá. Nhã Uyên cắn môi, kìm nén giọng nghẹn ngào. Cô bế bổng thằng bé lên đùi mình, để con trai giúp đầu lên vai, rồi xoa xoa lưng nó an ủi. Mẹ không khóc là mẹ bị bụi bay vào mắt nên thấy cụm thôi. Mình mình không có lỗi. Được rồi, hai mẹ con mình ăn sáng thôi kèo muộn. Nghe mẹ nói thằng bé nhổm người ngồi dậy, đối diện gương mặt mẹ. Hai bàn tay nhỏ xíu bám vào khuôn mặt mẹ rồi nói. Mẹ Uyên Uyên mở to mắt, mình Minh thổi phù một cái cho hạt bụi bay ra ngoài nhá. Vừa nói, thằng bé vừa lấy hết sức, thổi mạnh vào mắt mẹ, rồi hỏi xem mẹ đã ổn chưa. Nhã Uyên mỉm cười gật đầu lia lia cảm ơn con trai. Trong lòng cô trào dâng cảm giác hạnh phúc Cô ôm chặt lấy con trai mình Thằng bé cũng vươn tay ôm lấy cổ cô Sự ấm áp mà đứa nhỏ này đem lại Có thể bù đắp được tất cả những tổn thương Mà cô đã phải gánh chịu Lúc Hoàng Phúc đến Hai mẹ con Nhã Uyên đã chờ sẵn Ở vị trí đỗ xe Của sảnh tòa nhà dưới tầng 1 của khu chung cư Hai mẹ con cô thuê căn hộ Một phòng ngủ rộng hơn 40m2 Ở gần chỗ làm và ở trường học của Minh Minh Giá thuê thì hơi mắc một chút So với thu nhập của cô Xong tòa nhà này có vị trí rất tiện lợi Ngay dưới chân lại có khu vui chơi trẻ em Và công viên cây xanh Vì muốn con trai có môi trường sống thoải mái chút Nên cô đã lựa chọn ở đây Và nghĩ cách kiếm thêm thu nhập Ban ngày đi làm Tối về hợp tác với các nhãn hàng thời trang nhỏ Để lên thiết kế và bán ý tưởng Cho các bộ sưu tập thời trang theo mùa Mẹ con cô vốn sống đơn giản Không có nhu cầu gì cao sang nên chỉ kiếm tiền được cũng đủ để trang trải sinh hoạt, chỉ có điều không dư giả nhiều để đề phòng bất trắc Trông thấy hai mẹ con, Hoàng Phúc đỗ sát vào lề đường, rồi nhanh chóng xuống xe, tiến lại gần hai người. Sao hai mẹ con đã xuống đây rồi, phải để anh lên đón chứ? Mẹ con em cũng vừa xuống thôi, Minh Minh chuẩn bị xong sớm nên đòi xuống luôn. Con chào ba nuôi! Chào buổi sáng Minh Minh, lại đây với ba nuôi nào? Hoàng Phúc vừa nói vừa rơ tay ra, Chờ thằng bé chạy đến Minh Minh lén nhìn mẹ Thấy mẹ không có thái độ phản đối Mới lon ton tiến về phía Hoàng Phúc Chỉ chờ Hoàng Phúc bế lên Thằng bé ôm lấy cổ anh rồi nói Chúng ta đi trung tâm thương mại thôi ba nuôi Con muốn mua Lego Super Robot cả trực thang cứu hộ nữa Nào lên xe Bữa nay chúng ta sẽ đi shopping thả ga nào Nói rồi Hoàng Phúc Bế Minh Minh vào ghế phủ cạnh ghế lái Thắt dây an toàn cho thằng bé Còn cô lặng lặng ngồi ở phía sau Đây là thói quen ngầm Giữa ba người bọn họ khi đi riêng cùng nhau Trừ khi thằng bé buồn ngủ Sẽ xuống ghế sau ngồi với cô Bởi cứ lên xe là thằng bé Hỏi như một cái máy ghi âm Nên Hoàng Phúc phải đặt nó cạnh mình cho dễ trả lời Nhã Uyên nhìn hai người bọn họ Thao thao bất tuyệt Kìm nén tiếng thở dài Trước một Hoàng Phúc yêu thương minh minh thật lòng Cô luôn có một cảm giác khó xử Vừa tham lam muốn níu giữ Tình cảm này cho con trai Vừa thấy có lỗi vì cô không thể trao cho Hoàng Phúc thứ mà anh cần Mấy năm nay mẹ con cô nợ Hoàng Phúc rất nhiều Ngày cô sinh Minh Minh Nếu không có Hoàng Phúc Có lẽ không thể thuận lợi sinh ra Minh Minh Hoặc thằng bé chưa chắc đã may mắn mạnh khỏe ra đời Còn nhớ trong suốt quá trình mang thai Hầu như ngày nào hai mẹ con cô Cũng chạy sâu đám cưới hoặc chụp hình cưới ở Đà Nẵng Cũng phải thật lòng cảm ơn chị Hạ Trâm Tổng giám đốc công ty Media Art Đà Nẵng Vì thấy cô nhanh nhẹn chịu khó lại thương cảm cho hoàn cảnh mẹ đơn thân nên đã rất tạo điều kiện cho cô trong công việc. May mắn là bé con trong bụng rất ngoan ngoãn phối hợp dù vất vả đến đâu cũng không hành cô. Cô khỏe mạnh, không ốm ngén vẫn đi làm cho đến tận ngày trở dạ. Chính Hoàng Phúc là người đưa cô vào bệnh viện sinh bé Minh Minh bởi làm việc vất vả công việc phải di chuyển nhiều nên lúc trở dạ cô khó sinh đau đớn suốt 12 tiếng đồng hồ Mà em bé vẫn chưa chịu ra ngoài Hoàng Phúc thấy thế Mới tự nhận mình là cha đứa bé Thay mặt người nhà ký giấy yêu cầu mổ cấp cứu Lúc mổ ra thì rau đã quấn cổ ba vòng Thằng bé chỉ xíu nữa là bị ngạt Vậy nên anh đối với cô mà nói Ơn sâu tựa nối Đời này khó trả Có điều cô luôn nghĩ Người tốt như anh phải gặp được cô gái tốt đẹp hơn cô Quan trọng hơn Trong lòng cô không rung động trước anh Hoàng Phúc đem đến cho cô cảm giác tin cậy Và dựa dẫm như một người anh trai Chứ trái tim cô Chưa bao giờ lỗi nhịp trước anh ấy Người làm trao đảo trái tim cô Chỉ có một mà thôi Chỉ tiếc người đó không thuộc về cô Cô mãi mãi cũng không cùng đẳng cấp được Với người ta Đến trung tâm thương mại Ba người bọn họ vui vẻ đi mua sắm cùng nhau Đa phần là Hoàng Phúc dắt tay mình mình đi trước Còn Nhã Uyên thì lặng lặng theo sau Thỉnh thoảng Hoàng Phúc quay lại chờ cô Nhưng cô vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định Tránh để người khác nghĩ họ là một gia đình Một lúc sau Đã mua đủ đồ chơi Lego yêu thích cho Minh Minh Và quần áo cho Hoàng Phúc Hoàng Phúc dẫn Minh Minh Đi một vòng quanh khu vui chơi Dành cho trẻ em Thấy trò nào thú vị Anh đều cho thằng bé thử Nên Minh Minh vui lắm Chơi được một vòng những trò game yêu thích Thằng bé đòi Hoàng Phúc Cho đi gắp gấu bông về tặng mẹ Uyên Uyên Hai người một lớn một bé huy động hết sức sự nhanh nhẹn và khéo léo của mình Cuối cùng thành công gấp chúng ba con gấu bông Với ba màu trắng xanh than hồng Minh Minh phấn khích Mà tụi nó gọi là gia đình gấu bông Hoàng Phúc trêu chọc Gia đình gấu bông ba người này Ý Minh Minh là ba nuôi Mẹ Uyên Uyên và con hả Không phải Thằng bé xị mặt nói Mẹ Uyên Uyên bảo Minh Minh với ba nuôi không có huyết thống Nhưng chúng ta không phải là gia đình Hoàng Phúc hơi sững người Khẽ tối mặt trước lời nói ngây thơ của con trẻ Xong thấy vẻ mặt phụng phịu của Minh Minh Thì liền mềm lòng Ai bảo không có huyết thống thì không được là gia đình chứ Không phải ba vẫn coi Minh Minh Như con trai của mình đấy thôi Mẹ bảo sau này ba sẽ có con riêng của ba Sau này có thế nào Ba vẫn nuôi và yêu thương Minh Minh Minh Minh cũng yêu ba Hoàng Phúc Vậy được rồi Để ba Hoàng Phúc thuyết phục mẹ Uyên Uyên Cho chúng ta một gia đình nhé Thằng bé ngẳng đầu nhìn Hoàng Phúc Ngật đầu lia lia Miệng hơi nhuền cười Gương mặt xinh trai này sao thấy giống một người quá đi Hoàng Phúc xoa đầu thằng bé hỏi tiếp Con đói bụng chưa Chúng ta đi tìm mẹ Uyên Uyên Để cùng ăn trưa nhé Con thích ăn gà rán hay pizza nào Yeah con thích pizza Vậy được rồi Để ba nuôi nói mẹ Uyên Uyên cho con ăn pizza Rồi hai người Một lớn một bé Cầm theo ba con thú bông xinh xắn Dắt tay nhau ra chỗ hẹn Nhã Uyên đã đứng sắn ở đó Trên tay đang cầm một túi đường rách Trông thấy con trai Cô mỉm cười tiến lại lên tiếng Minh Minh, chơi trò chơi vui không con Vui lắm luôn Ba nuôi Hoàng Phúc cho con chơi bắn súng Xe đụng, còn có cả gắp thú bông nữa Mami, con gấu màu hồng này là Mami Con màu trắng này chính là Minh Minh Còn con màu xanh than này Tặng cho ba Hoàng Phúc được không Mami Đến cửa hàng pizza Hoàng Phúc tìm một bàn rộng rãi Gần lối đi cho ba người chờ phục vụ đến gọi món. Trong lúc chờ đợi, Minh Minh nói nhỏ vào tai mẹ: "Mami, con buồn tè, được, để mami đưa con đi, nhà vệ sinh ở đằng kia. Con muốn tự đi, Minh Minh lớn rồi mà." "Không được, trung tâm thương mại rất đông người, chẳng may con bị lạc, mami biết tìm đâu ra đứa trẻ dễ thương như thế này chứ." Nhà Uyên vuốt má con trai cương nghị, thằng bé níu níu tai mẹ đáp lại. Minh, minh vừa dễ thương vừa thông minh, sẽ không để bị lạc đâu. Mà Mì đừng coi Minh Minh là con nít mà. Không phải mami coi, mà Minh Minh chính là con nít đó. Mà Mì dạy con tự lập, không có nghĩa là con là người lớn đâu. Ừ, bao giờ mày lớn nổi với mami Thằng bé đứng dậy rồi quay sang Hoàng Phúc. Ba nuôi, con muốn đi tè tiểu đứng, con không thích sang phòng vệ sinh bé gái với Mà Mì đâu. Hoàng Phúc phỉ cười nói với Nhã Uyên. Thằng bé không thích sang phòng vệ sinh nữ, vậy để anh đưa Minh Minh vào phòng vệ sinh nam. Nhã Uyên nhíu mày nhìn con trai Chỉ thấy thằng bé lắc lắc đầu Tỏ ý không muốn đi cùng cô Tính cách ương bướng sống ai không biết Cô đành phải quay sang Hoàng Phúc Vậy phiền anh ở lại trong đồ giùm em Em sẽ đưa thằng bé Và để nó tự vào nhà vệ sinh nam Em cũng muốn đi rửa tay nữa Được rồi Vậy hai mẹ con đi đi Anh ở lại coi đồ cho Minh Minh nghe nói được tự vào nhà vệ sinh nam Thì phấn khích liền chào Hoàng Phúc Rồi ngoan ngoãn để mẹ dắt theo Đến trước cửa khu nhà vệ sinh Nhã Uyên nói với con Mẹ cho Minh Minh 5 phút Minh Minh tè xong Rửa tay xà bông rồi ra ngoài nhé Mẹ rửa tay xong sẽ ra chiếc ghế ở đằng kia chờ Minh Minh Vừa nói Cô vừa chỉ ra khu ghế dành cho khách của trung tâm thương mại Dọc hành lang Cách nhà vệ sinh một lối đi dài Minh Minh vui vẻ gật đầu trả lời mẹ Minh Minh nhớ rồi Minh Minh chào mami Vừa vào đến khu nhà vệ sinh Thằng bé loay hoay đi tìm chiếc bồn tiểu đứng dành cho trẻ em Tẻ xong Nó thích thú đi ra khu bồn rửa tay Nhìn vào trong gương Bỗng thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc Nó quay sang nhìn chầm chầm vào người đó Cái miệng tròn vo Há ra tỏ vẻ bất ngờ Vĩnh Hy đang rửa tay Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình Liền quay sang nhìn lại Ánh mắt vừa chạm lên gương mặt thằng bé Anh đã thấy có một tia ấm áp Đang lan tỏa trong trái tim Một đứa bé chừng 2-3 tuổi đi một mình Gương mặt sớm anh y hệt Khu vệ sinh đang vắng người Anh ngoái đầu tìm xung quanh Xem có ai đi cùng thằng bé không Thì thấy tiếng bé lên tiếng Hai Giọng nói trẻ con dễ thương của thằng bé cất lên Đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh sống mũi thẳng Bờ môi mọng đỏ như quả đào chín Vĩnh hy ngây người Nhìn đứa trẻ trước mặt Trời đất quỷ thần ơi Sao đứa trẻ này giống anh hồi nhỏ đến vậy Chào nhóc Cần giúp đỡ không Cháu muốn rửa tay Cần chú bế lên không Không nhưng mà chú có thể lấy nước rửa tay giúp cháu Được Vĩnh Hy lấy nước rửa tay vào tay mình Rồi chuyển sang đôi bàn tay nhỏ xinh Đang xòe ra của thằng nhóc Thằng bé di chuyển đến bồn rửa tay Dành cho trẻ em Cặm cụi trà tay và xả nước Đúng như cái cách mà ở trường cô giáo dạy Xong việc Nó liếc ánh mắt về phía Vĩnh Hy Mặt lấm lét như muốn nói điều gì đó Vĩnh Hy cảm thấy có cảm giác gì đó Từ bên trong thôi thúc mình Anh quan sát thằng bé Không chớp mắt Rồi vô thức lại gần Khuyệu một chân ngồi xuống trước mặt thằng bé hỏi dò Anh bạn Mình gặp nhau ở đâu chưa nhỉ Chú thần tượng Cháu biết chú Cháu biết chú sao Nhóc con Cháu tên gì Vĩnh Hy nghĩ chắc hẳn thằng bé đã xem phim mình đóng cùng ba mẹ Cháu tên là Minh Minh Chú là thần tượng của mẹ cháu Thằng bé vẫn mở to mắt nhìn anh Không một chút sợ hãi với người lạ Vĩnh Hy hơi nheo mày suy nghĩ Đầu óc anh tua nhanh xem trước giờ Anh có làm gì quá giới hạn với fan hâm mộ của mình Mà để lại hậu quả không Nhưng anh nhớ không ra Từ trước đến giờ Tuy anh có chơi bời thật Nhưng rất rõ ràng và chừng mực trong chuyện tình cảm Không có chuyện dây dưa với người lạ Nghĩ không ra Anh liền hỏi thằng bé Minh Minh, cái tên dễ thương quá Nhóc đi một mình thôi sao Đi cùng mẹ ạ Mẹ nhóc tên là gì? Mẹ Uyên Uyên Uyên Uyên? Uyên Uyên Ư? Là ai nhỉ? Hình như mình chưa từng nghe thấy cái tên này Mẹ kiếp chứ Mình có ăn chơi nhưng mà không đến mức Lên giường với người mà ngay cả cái tên cũng không nhớ tên nổi Trong bụng thì thầm mắng chính mình Nhưng ngoài mặt anh vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn Cái tên đẹp đấy Thế mẹ nhóc ở đâu vậy? Đương nhiên rồi Mẹ cũng rất xinh đẹp Mẹ ở đằng kia Vừa nói, thằng bé vừa chỉ tay ra phía hành lang Ở ngoài đó, trợ lý của anh cũng đang chờ Thế còn ba nhóc Vĩnh Hy nhìn đồng hồ Thế đã đến giờ phải đi Liền hỏi nhanh Không biết Thằng bé ỉu xìu cúi mặt xuống Sao lại có đứa trẻ không biết tên ba mình chứ Gạt chú à Không biết thật Ba không ở với mẹ con Minh Minh Mẹ đơn thân ư Hay ly dị rồi Nhìn gương mặt tội nghiệp của thằng bé Anh vỗ vỗ lưng nó và an ủi mấy câu Không sao anh bạn ạ Được ở cùng mẹ là may mắn lắm rồi Nhưng cháu có ba nuôi Thằng bé nói giọng tự hào lắm Vậy à, chúc mừng anh bạn Ba nuôi nhóc đâu Ở quán pizza, hôm nay bà dẫn Minh Minh đi mua đồ chơi Lego Minh Minh thích Lego à Để chú bảo trợ lý mua tặng nhóc thêm một bộ nữa nhé Không cần đâu Mẹ bảo không được nhận đồ từ người lạ Vậy à, mẹ nhóc nghiêm khắc lắm sao Không, mẹ Minh Minh rất cả dễ thương Nói xong Thằng bé nhớ ra mẹ mình đang đợi ngoài kia Để lốn cún đến chỗ máy xấy Dơ hai bàn tay bé nhỏ Hồng hào lên sấy khô Vĩnh Hy nhìn theo mỉm cười Cũng tiến lại sấy tay chung với thằng nhóc Hai người sấy tay xong Vĩnh Hy hỏi thằng bé Xong chưa chú dẫn ra ngoài Trong lòng anh đang tò mò muốn biết Xem mẹ uyên uyên của đứa trẻ là ai Liệu anh có quen không Ừ Thằng bé gật đầu đồng ý Vĩnh Hy thấy vẻ dễ thương của thằng nhóc không nhìn được liền cầm tay thằng bé dẫn đi. Nó hơi ngạc nhiên, nhìn vào tay anh nhưng không phản đối. Nó còn nghĩ lát nữa sẽ cho mẹ một bất ngờ. Hôm nay nó được gặp thần tượng của mẹ, chắc chắn mẹ sẽ rất vui. Vĩnh Hy dắt thằng bé dọc theo lối vào nhà vệ sinh để ra hành lang. Nhã Uyên đang ngồi trên băng ghế đối diện, thấy con trai đang nắm tay ai đó đi ra. Cô không nhìn lên, chỉ tập trung vào dáng hình nhỏ bé đang lốn cũng tiến ra, miệng mỉm cười. Trông thấy cô, Thằng bé vẫy vẫy tay gọi Mẹ ơi ở đây Cô nhanh chân đứng dậy Hơi nhan mày tỏ vẻ nghiêm khắc Thằng bé này đi vệ sinh cũng có thể làm quen được với người khác là sao Không biết sợ là gì cả Vĩnh hi nhìn thấy Nhã Uyên Bất ngờ đến choáng váng Người mẹ xinh đẹp tên Uyên Uyên của thằng bé là cô ấy sao Anh quay sang nhìn xuống thằng bé Ngay cả nhìn nghiêng Đứa trẻ này cũng giống anh y hệt Mình Minh nhóc sinh nhật ngày nào vậy Ơ sao chú hỏi thế Minh Minh ngạc nhiên Vĩnh Hy gấp gáp Trả lời chú đi Minh Minh sinh ngày 15 tháng 3 Năm 2021 Đầu óc Vĩnh Hy nhầm tính Không thể có chuyện tình cờ như thế được Anh bé bổng thằng bé lên Tiến về phía Nhã Uyên Lúc này Nhã Uyên mới nhận ra Người đàn ông đi cùng con trai mình là ai Cô đỡ đẫn mất mấy giây Trái tim đập loạn xạ Một nỗi sợ hãi và bất an Xâm chiếm toàn bộ cơ thể Hai chân đứng im không nhúc nhích, bờ môi mấp máy. Sao có thể chứ, sao anh ấy lại ở đây? Đã nắng rộng lớn như thế, tại sao nhất định ông trời bắt mẹ con cô phải gặp lại anh ấy trong tình huống này? Chưa kịp định hình, bóng người đàn ông cao lớn, bế theo con trai cô đã đứng trước mặt. Anh ấy tức giận lên tiếng, "Nhã Uyên, đứa trẻ này là thế nào?" Nhã Uyên ngơ ngác nhìn hai khuôn mặt đối diện, một lớn một nhỏ với nhiều nét giống nhau đến kỳ lạ. Từ khi sinh ra Minh Minh đã không mang một nét nào giống cô cả Từ ngoại hình đến tính cách Đều sao chép từ người đàn ông này Gien trội của anh ta thật đáng sợ Biết là mình đang trong tình huống nguy hiểm Xong bản năng làm mẹ trỗi dậy Cô vùng lên dành lấy đứa trẻ trên tay Ôm chặt vào lòng mình Miệng lầm bẩm Chả con lại cho tôi Minh Minh thấy hành động của mẹ Ngạc nhiên đến sợ hãi Thằng bé ôm chặt lấy cổ mẹ Lấm nét nhìn người đàn ông đối diện nhỏ giọng Mẹ Uyên, Uyên Đây là chú thần tượng của mẹ đấy Chú ấy là người tốt Không bắt khóc minh minh đâu Lời nói của con trẻ Làm cho nhã Uyên tỉnh táo lại Để thằng bé gục đầu trên vai mình Cô xoay người lại cúi đầu nói với Vĩnh Hy Xin lỗi Nó là con trai tôi Tôi xin phép đi trước Rồi cô định bế con xoay người rời đi Vĩnh Hy đâu có chịu nhìn Anh ta nắm chặt cánh tay của cô kéo lại Uyên Uyên Em chưa trả lời tôi Nhã Uyên nghe cái tên này mà giật mình, chỉ có Minh Minh mới gọi cô cái tên này. Bởi trong quá trình tập nói của thằng bé, thằng bé không nói rõ được hai chữ Nhã Uyên, nên mới tự ý đổi thành Uyên Uyên. Nhanh như vậy, thằng ngốc đã cho anh ta biết rồi. Cô đang thần mặt ra, chưa biết trả lời thế nào, thì trợ lý của anh tiến lại, nhỏ giọng nói với anh, xong cô vẫn nghe được. Cậu chủ Vĩnh Hy, xin hãy bình tĩnh, đây là trung tâm thương mại. Nhã Uyên thấy vậy liền nhắc nhở anh Phải rồi, Vĩnh Hy Anh không muốn để mọi người chú ý đến chúng ta thêm một lần nữa chứ Tôi không quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ Vĩnh Hy mặt dày trả lời Bàn tay có lực vẫn nắm chặt tay cô Nhưng tôi thì có Làm ơn buông ra Em vẫn còn mặt mối để giữ sao Vĩnh Hy tức giận Trước mặt trẻ con Anh đừng có ăn nói hồ đồ Vĩnh Hy vẫn cố tìm kiếm câu trả lời Minh Minh là con ai Là con trai tôi Một giọng nói nam nhân vang lên, Hoàng Phúc nhanh chân bước đến. Vĩnh Hy và Nhã Uyên đều nhìn về phía anh ấy, bàn tay Vĩnh Hy nắm chặt lại. Hai người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt đầy địch ý, Vĩnh Hy nhíu mày tức giận. Anh nhớ không nhầm thì thằng bé vừa rồi nó nói nó có ba nuôi, chính là tên này à? Nếu thằng bé đúng là con anh thì Nhã Uyên ơi, em lớn gan quá rồi, dám để con tôi gọi người khác là ba sao? Hoàng Phúc nhặt ngay ra Vĩnh Hy, Anh ấy dự cảm được, mối quan hệ của anh với Nhã viên sẽ có kẻ tớ ba chen vào. Trong lòng tức giận nhưng không muốn tỏ thái độ thô lỗ trước nhão viên. Anh muốn chứng tỏ cho kẻ kia thấy quan hệ thân mặt giữa hai người họ, liền khẽ nói. Để anh bế con cho nào, đồ ăn đã ra rồi, hai mẹ con đi lâu quá nên anh ra tìm. Em không sao chứ? Nhã viên bối rối, lắc lắc đầu tỏ ý vẫn ổn. Cô khẽ mếm môi, miễn cưỡng chuyển con trai mình cho Hoàng Phúc. Mình mình ngờ ngang quay đầu nhìn chú thần tượng Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chúng ta đi thôi Hoàng Phúc tiếp tục nói với Nhã Uyên Coi Vĩnh Hy như không khí Tay Vĩnh Hy vẫn nhíu chặt cánh tay Nhã Uyên Không cho phép cô rời đi Hoàng Phúc thấy thế Cố gắng giữ giọng lịch sử Phiền anh bỏ tay ra khỏi người cô ấy Vĩnh Hy không những không buông Lại còn tăng lực Khiến Nhã Uyên hơi nhăn mặt vì đau Anh vẫn còn chưa biết đáp án Sao cô có thể đi được cơ chứ Nếu tôi không bỏ thì sao chứ Vĩnh Hì cất giọng thách thức Anh chưa xác định được mối quan hệ Giữa hai người này Nhưng anh chắc chắn không phải nhã Uyên sinh con cho anh ta Như lời cô nói Làm gì có chuyện Con trai của anh ta lại giống anh như hai giọt nước như thế Nếu Minh Minh là con anh ta Cũng không có chuyện Minh Minh nói với anh Thằng bé chỉ có ba nuôi Nhưng nếu Minh Minh là con trai anh thì sao Suốt 3 năm qua Anh không hề hay biết Người phụ nữ này có biết là mình đã tàn nhẫn thế nào hay không Hoàng Phúc máu nóng bốc lên trên đỉnh đầu Định dùng một tay hất tay Vĩnh Hy ra Nhưng Uyên Uyên giữ tay anh ta lại Ba người bọn họ lôi lôi kéo kéo ở giữa trung tâm thương mại Thành công thu hút một nhóm người hiếu kỳ Hoàng Phúc lên tiếng Vĩnh Hy, đây là nơi công cộng Anh nên giữ hình ảnh lịch lãm của mình Anh biết tôi Người nổi tiếng như anh rất nhiều người biết đến đấy Đừng gây chuyện ở đây Hãy nhìn xung quanh đi Trông thấy tình hình căng thẳng Trợ lý của anh tiến lại nhỏ giọng Cậu chủ Ông Hàn vẫn đang đợi anh trong phòng bao nhà hàng Phượng Hoàng Đây là trốn đông người Có chuyện gì xin anh để giải quyết sau được không Vĩnh Hy nhìn xung quanh Thấy một số người đang nhìn họ Một số người khác còn dơ điện thoại lên chụp ảnh Lòng hiếu kỳ của thiên hạ thật đáng sợ Anh liếc qua một lượt rồi mới ra lệnh cho trợ lý Nói với ông chủ Hàn Tôi không ăn trưa cùng ông ta Nhớ ông xử lý hết điện thoại của mấy người kia đi Vâng thưa cậu chủ Trần Kỳ đang ở đâu Cậu ấy có mặt ở tầng 1 Gọi cho cậu ta 5 phút nữa đón tôi ở trước sành tầng 1 Tôi ra ngoài một lát Cậu làm việc tiếp với ông chủ Hàn Tôi sẽ quay lại sau Dặn dò trợ lý của mình xong Anh quay sang nói với Nhã Uyên Nhã Uyên cứ cho em một cơ hội nữa Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng Tại sao cô ấy phải đi cùng anh Anh không thấy cô ấy không thoải mái chút nào khi gặp anh à Hoàng Phúc tỏ thái độ gay gắt với Vĩnh Hy Rồi quay sang cô nói Nhã Uyên không cần phải đi theo anh ta Em không cần phải làm việc gì mà mình không muốn Nhã Uyên chưa kịp trả lời Vĩnh Hy đã lên tiếng Chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến anh Nếu biết rõ tôi như vậy Chắc hẳn anh cũng biết quan hệ giữa tôi và cô ấy Có quan hệ gì cũng chỉ là quá khứ Mà cô ấy muốn quên đi Hiện tại người ở bên cạnh cô ấy là tôi Chứ không phải là anh Hoàng Phúc trả lời tự tin, lời nói làm Vĩnh Hy thấy khó chịu trong lòng, ấn đường cho lại thành hàng dài. Quá khứ ư, trước đây đúng là như vậy, nhưng giờ nếu giữa bọn họ có chung một đứa con, thì anh không cho phép cô dễ dàng vứt bỏ quá khứ này đâu. Vĩnh Hy cười ngạt đáp lời, muốn quên đi thì sao? Mỗi ngày đều thấy gương mặt giống tôi như vậy, anh bảo cô ấy có quên được không? Nhã Uyên ngước nhìn anh, rồi lại nhìn Minh Minh với ánh mắt sợ hãi. Cô sợ anh sẽ nói gì đó làm tổn thương thằng bé Mình mình thấy người lớn tranh cãi Thì tròn xoe mắt nhìn Không hiểu đang xảy ra chuyện gì Quay sang ngọi mẹ Mami mình đi ăn chưa Vĩnh Hy nhìn thằng bé với ánh mắt hối lỗi Mình mình xin lỗi vì đã để con Chứng kiến cảnh này Nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô Bởi anh có cảm giác Nếu anh buông tay Anh sẽ để thất lạc mất mẹ con cô một lần nữa Cô ấy có thể chạy trốn được một lần Thì lấy gì đảm bảo sẽ không xảy ra lần hai Nhã Uyên nhìn quanh Thấy cảnh tượng hiện tại thật nực cười Hai cánh tay cô đang bị hai người đàn ông Nắm giữ ở giữa trung tâm thương mại rộng lớn Hoàng Phúc một tay bế minh minh Tay còn lại nắm chặt cổ tay cô Còn Vĩnh Hy đứng đối diện Như cánh tay cô với lực đạo khá mạnh Quang cảnh thu hút được một nhóm người xì rào bàn tán Một vài người bảo vệ đã xuất hiện Ngăn cản công chúng hiếu kỷ Không được phép quay phim chụp ảnh ở đây Thấy cứ dây dừa thế này không ổn Cô đành nhượng bộ Hoàng Phúc, anh Bế Minh Minh vào quán pizza trước dùm em Em có việc muốn nói rõ ràng với người này một lần cho xong Em đi một lát rồi sẽ quay lại Rồi quay sang Vĩnh Hy Vĩnh Hy, tôi sẽ đi cùng anh Được Vĩnh Hy quay sang Minh Minh, nhỏ giọng Anh bạn nhỏ, cho chú mượn mẹ con một lát Đừng lo, chỉ một lát thôi chú sẽ đưa mẹ con quay lại Nói xong, anh nắm tay cô kéo đi Xuống tầng 1 Chiếc ô tô màu đen Được lái bởi người vệ sĩ tên Trần Kỳ Đã đón sẵn ở sảnh Anh mở cửa ghế phụ Cho cô vào ngồi Rồi ra lệnh cho Trần Kỳ ra khỏi xe Để anh tự mình vào vị trí lái Trần Kỳ đứng ngoài xe Đưa cho anh một chiếc phong bì to Chứa tài liệu qua ô cửa kính kéo xuống Nhỏ giọng báo cáo với anh gì đó Anh cầm tập tài liệu Nhìn chăm chăm vài giây Rồi quay sang nhìn cô Nhắc cô thắt dây an toàn Sau đó khởi động lái xe đi Anh lái xe với tốc độ nhanh nhất về hướng bờ biển Không khí trên xe lạng thinh Nhưng Nhã Uyên vẫn cảm nhận được sự tức giận Có điều cô không bận tâm đến điều này nữa Tậm chí cô đang tập trung sắp xếp lại câu từ Để lát nữa giải thích cho anh Thế nào về bé Minh Minh Bằng mọi giá Cô sẽ phủ nhận Việc Minh Minh là con của anh ấy Bởi cô không thể để mất thằng bé được Minh mình là tất cả những gì cô có Thằng bé không thể để anh cướp đi Đến một bờ biển vắng Vĩnh Hy dừng xe sát lề đường Không khí trong xe có phần ngột ngạt Anh giảm điều hòa Dùng tay nối lòng cả vạt Quay sang thấy Nhã Uyên đang mếm môi Đôi mắt khẽ nhắm hờ Hàng mi dài cong vút Người con gái này rất đẹp Nhưng hoa hồng đẹp thì thường hay có nhiều gai Nhã Uyên đang cố gắng Chuẩn bị tâm lý tốt nhất Cho cuộc đối đáp sắp diễn ra Ở riêng một chỗ với người đàn ông này thật sự áp lực. Hơn 3 năm không gặp, không ngờ trong 2 ngày ngắn ngủi này, cô lại phải đối mặt với anh nhiều đến vậy. Thấy cô im lặng, anh lên tiếng trước. "Nhã Uyên, tôi cho em thêm một cơ hội nữa, em có gì để nói với tôi? Chuyện năm xưa là thế nào?" Nhã Uyên mím môi thật chặt, đã đến lúc phải đối mặt rồi. Cô thẳng lưng ngồi dậy, mở to mắt nghiêng đầu sang nhìn anh. "Tìm cô nhối đâu?" khi nhớ lại những hồi ức trong quá khứ. Thật đáng tiếc, nỗi đau này chỉ có thể âm thầm chịu đựng, không thể nào dãi bày chia sẻ được cùng ai. Cô nói ra những lời mình đã chuẩn bị trước. Vinh Hy, chuyện năm xưa không phải anh đã có đáp án rồi sao? Còn nhớ sau khi chuyện giữa anh và cô, bị lên hầu hết các báo lá cải, cô đã chạy đi khắp nơi để tìm gặp anh giải thích, nhưng không có cách nào mà gặp được. Cuối cùng cô gặp được trợ lý của anh. Anh ấy nói rằng, Đừng bao giờ tìm gặp anh ấy nữa Rằng anh ấy vô cùng ân hận Vì đã lên giường với loại người vì tiền Có thể đánh mất cả thể diện như cô Hãy nói với tôi Em bị ba tôi sắp đặt Nhã Uyên khẽ cười Giá như mọi chuyện có thể đơn giản như vậy Cô đã không phải khổ sở Một mình chạy trốn đến nơi này Vĩnh Hy Sự thật thế nào trong lòng anh hiểu rõ Tôi không có gì cần phải giải thích cả Tôi nói rồi Những gì tôi nợ anh Nếu có kiếp sau tôi sẽ trả lại Kiếp này xin anh hãy coi như chưa từng gặp đứa con gái rẻ tiền như tôi Tựa em cũng thấy mình rẻ tiền ư Không phải đó là lời của anh nói sao Tôi chỉ nhắc lại thôi Năm xưa nếu em cần tiền đến vậy Vì sao không nói với tôi Bao nhiêu cũng được tôi sẽ cho em Tại sao em lại chọn nhận những đồng tiền bẩn thỉu từ ông ấy Nhã Uyên yêu tiền không xấu Nhưng vì tiền mà bất chấp thủ đoạn như em Thật khiến tôi coi thưởng Đây không phải lần đầu Cô nghe những lời mặt sát từ anh Nhưng trái tim vẫn có cảm giác như bị ai cứa nát Trong lòng cô thấy nhói đau Nhưng miệng không thể phản biện Để tự bảo vệ mình được Cô cúi đầu xuống nhỏ giọng Cứ coi thưởng tôi đi nếu anh muốn Tôi vốn là người yêu tiền hơn cả sinh mạng của mình đấy Tôi nhớ trước đây em không thế Ông ấy đã nói gì với em Để em thành ra thế này Ông ấy không nói gì cả Đó là bản chất con người tôi Chỉ là anh chưa hiểu hết thôi Thêm nữa Ba của anh không phải là người quá xấu như anh nghĩ Nghe nói anh đã từ bỏ sự nghiệp Để về tập đoàn võ gia rồi Hãy toàn tâm toàn ý hỗ trợ cho ông ấy Vĩnh Hy cười nhạt Cô lại còn bênh vực ông già đó Sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ Nhận mấy đồng tiền từ ông ta Đã trở thành đồng minh của nhau luôn rồi Tôi về võ gia không phải để hỗ trợ ông ấy Tôi về là để lấy lại những gì vốn là của tôi. Thế nào cũng được, nhưng dù sao, hai người cũng là cha con. Đừng làm tổn thương nhau, đừng để khoảng cách giữa hai người ngày càng xa cách, sau này không thể rút ngắn. Vĩnh Hy nhìn vào mắt cô, thấy sự chân thành trong đó. Suy nghĩ đó vụt qua trong đầu, khiến anh khẽ cười thành tiếng. Người con gái này, nghệ thuật diễn xuất còn xuất sắc hơn cả diễn viên đại tài như anh đấy. Lấy đâu ra chân thành cơ chúc? Chuyện gia đình tôi không cần em phải can thiệp Bây giờ tôi muốn hỏi em Minh Minh Thằng bé là con của tôi có phải không? Nhã uyên lặng người mất mấy giây rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh trả lời Anh lấy đâu ra tự tin Để cho rằng Thằng bé là con anh chứ Chỉ vì nó giống anh ư Tôi nói cho anh hay Người với người trên thế gian này giống nhau đầy ra đấy Khi mang bầu Minh Minh Tôi đã còn bị ám ảnh Chuyện ẩm mỹ với anh Có thể vì nghĩ nhiều Nên sinh ra thằng bé có nét giống anh thôi. Nếu không tin, anh có thể đưa thằng bé đi xét nghiệp ADN. Nghe cô trả lời khẳng định, tay Vĩnh Hy đặt trên vô lăng hơi run run. Cảm giác không chắc chắn bao trùm lên anh. sửa này, anh rất mong mình có một đứa con trai. Nếu Minh Minh là con anh thì tốt biết mấy. Hơn nữa, nếu tôi sinh con cho nhà họ võ, tại sao tôi phải một mình đến đây chứ? Nếu tôi nói với ba anh tôi có con, chưa biết chừng và anh còn cho tôi một món tiền lớn hơn nữa, một mối hờ như vậy sao tôi có thể bỏ qua được cô chứ? Câm miệng. Vĩnh Hi, hai chúng ta còn không liên quan gì tới nhau nữa rồi. Xin anh hãy sống tốt cuộc đời của anh để tôi sống yên ổn cuộc đời của tôi. Em còn dám thể độc, rằng Minh Minh không phải con tôi. Sao lại không dám chứ? Con Lê Nhã Uyên xin thề với trời đất, bé Minh Minh không phải là con trai của Vĩnh Hi, nếu con nói sai nửa lời Xin hãy để con sống không bằng chết Xét đánh không toàn thay Im đi Vĩnh Hì tức giận Không muốn nghe cô nói những lời độc địa Về bản thân mình thêm lần nữa Nhã Uyên Nếu em nói sai Không cần phiền đến trời đất Chính tôi sẽ để em sống không bằng chết Cô quay sang nhìn anh Chỉ thấy ánh mắt sắc bén Và gương mặt lạnh lùng đối diện Sống đường cô bỗng dưng trở nên lạnh toát Cô vẫn cố tỏ ra thẳng nhiên nói Giờ thì về được chưa Con trai tôi đang đợi tôi Anh liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên Như không có chuyện gì của cô Thầm đánh giá những lời cô nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật Đúng lúc đó điện thoại của anh đổ chuông Trợ lý hưng gọi điện đến Anh mở loa ngoài rồi ấn nút nghe Tôi đây Tổng giám đốc Anh đang ở đâu rồi ạ Chuyến bay về Sài Gòn của chúng ta 2 giờ chiều sẽ cất cánh Cần ra sân bay trước 13 giờ Tôi biết rồi 15 phút nữa các người có mặt ở sảnh Tôi đang quay lại trung tâm thương mại. Vâng, thưa giám đốc. Nghe cuộc nói chuyện, Nhã Uyên thở vào trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố hút tỏ ra vẻ bình thản Nhã Uyên, mày làm tốt lắm, cố gắng thêm chút nữa đi, chiều nay anh ta bay về Sài Gòn rồi. Vĩnh Hy liếc nhìn người con gái bên cạnh một lần nữa, không tìm ra được điểm gì bất thường, liền cúi xuống nhìn vô lăng, khởi động xe, bẻ lái, rời đi. Đến khách sạn, anh Khoa Trương đỗ ở sành, xuống mở cửa xe cho cô rời đi rồi lại tức giận khi thấy cô bước những bước chân vội vã tiến vào trung tâm thương mại một câu chào anh cũng không có trợ lý và vệ sĩ của anh trông thấy anh vội đến chào và lên xe để ba người bọn họ kịp ra sân bay ô tô đang sử dụng là xe dịch vụ họ sẽ làm thủ dục trả xe tại sân bay thấy anh cứ đứng dõi theo bóng người phụ nữ đã rời đi trợ lý Lý Hưng nói tổng giám đốc Chúng ta ra sân bay luôn kẻo trễ Mời tổng giám đốc ngồi vào băng ghế sau Vĩnh Hy giật mình Miễn cưỡng vào lại trong xe Trợ lý Trần Kỳ ngồi vào vị trí lái Lái thẳng ra sân bay cho kịp giờ Họ sẽ ăn nhanh Tại phòng chờ hạng thương gia Chứ giờ này không kịp ra ngoài ăn uống nữa Anh thấy tập tài liệu vừa nãy Trần Kỳ vừa chuyển cho anh ngay trên ghế sau Liền rút hồ sơ ra khỏi phong bì Trần Kỳ thấy vậy liền giải thích Sáng nay Tôi đã đi điều tra về cô Nhã Uyên Cô ấy là mẹ đơn thân Một mẹ một con sống trong căn phòng chung cư cũ cho thuê lâu dài Hàng xóm nói cô ấy không có gia đình Chỉ có một người đàn ông Hoàng Phúc Hay đến chơi cùng mẹ con cô ấy Lâu lâu còn có một cô gái Tên là Hoàng Mi Nghe nói là ở Sài Gòn về chơi Ngủ lại qua đêm với mẹ con cô ấy Đứa trẻ học lớp 3 tuổi Trường mầm non hoa hồng gần nhà Tôi có đến trường bé và xin được giấy khai sinh Còn công việc Cô ấy đang làm vị trí nhà thiết kế tập sự Cho trung tâm ảnh viện áo cưới Melia Art Ở Đà Nẵng Ngày nói cô ấy được xếp đánh giá khá cao Hôm nay là ngày nghỉ Nên tôi chỉ tìm hiểu được vậy thưa xếp Tài liệu bàn cứng tôi chụp ra đã được in lại Tôi đều để trên phong bì vừa nãy đưa cho cậu chủ Tốt Vĩnh Hy vừa trả lời Vừa lật từng tờ bàn cứng ra xem Trong một buổi sáng nhanh như vậy Người của anh đã lấy được đủ thông tin về cô Năng lực làm việc của tên Trần Kỳ này Thật không tệ Xem đến tờ giấy khai sinh của Minh Minh Anh nhìn thấy cái tên Bình Minh Trái tim liền chấn động Trong giấy khai sinh không có tên ba Chỉ là tên mẹ Nhìn lại ngày tháng năm sinh Nhầm tính là trước ngày hai người gần gũi khoảng hơn 8 tháng Tổng hợp lại dữ liệu Trong đầu Anh đấm tay thật mạnh xuống ghế rồi ra lệnh Quay lại Dạ Người trợ lý và vệ sĩ nhìn nhau Quay lại đâu à Trung tâm thành phố Chỉ còn một tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi. Dù có thể thương ra, chúng ta vẫn phải đến trước 30 phút. Quay lại sẽ bị trễ chuyến, không kịp về Sài Gòn trước 16 giờ để dự tiệc cùng phu nhân đâu ạ. Cậu không biết đổi chuyến khác hay sao? Không kịp thì không dự nữa. Dạ, nhưng phu nhân đã dặn, bữa tiệc hôm nay rất quan trọng. Con gái nhà họ Phùng mới đi du học về. Con gái nhà họ thì liên quan quái gì đến tôi. Vĩnh Hy cao giọng thể hiện cơn giận đang đến. Người trợ lý nén tiếng thở dài Vậy quay lại địa chỉ nào Ở trung tâm thành phố à Nhà của cô ấy Cô ấy là ai à Người trợ lý suýt lên tiếng Xong nén lại Đầu nhanh chóng nảy số Nhớ ra cái một cái tên mấy hôm nay Là cô Nhã Uyên Đúng rồi Tôi cần gặp cô ấy Xong việc sẽ về Sài Gòn Trong lòng anh ta đang rủa thầm Cái cô Nhã bên này là ai Mà khiến cho cậu chủ của anh Tính khí thất thường thế này hả Nhưng miệng vẫn ăn cần hỏi Có thể cho tôi biết trước xong việc là khi nào Để tiện đặt vé không hả Tôi nói xong việc sẽ về tay anh có vấn đề sao Vĩnh Hy tức giận gắt lên Khiến cả hai người trên xe đều giật mình Họ im lặng không ai dám hỏi gì thêm Tập trung lái xe đưa anh đến nhà Nhã Biên Nhã Uyên quay trở lại trung tâm thương mại Thấy Minh Minh đang ăn pizza cùng Hoàng Phúc Thằng bé ngồi vị trí quay mặt ra phía cửa Trông thấy cô tiến vào Liền đặt miếng bánh xuống chuột khỏi ghế chạy nhanh lại ôm lấy chân cô. Vì bàn tay vẫn còn lấm lem tương cả, nên thằng bé cố gắng xòe hai bàn tay hướng ra ngoài, miệng reo lên mở rỡ. Mami, Mami quay lại rồi. Ờ, Mami đây, con trai em pizza có ngon không? Cô nhìn con mỉm cười, xoa xoa đầu thằng bé hỏi nhỏ. Chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ ấm áp này, là bao áp lực trong cô đều tan biến hết. Ngon ạ, chú thần tượng đâu rồi hả Mami? Thằng bé vừa hỏi, vừa ngước lên nhìn cô Cô hơi bối bố rối nhìn về phía Hoàng Phúc Thấy anh đang đứng dậy định đi về phía mình Cô liền trả lời nhanh Chú ấy về nhà rồi, mẹ con mình vào ăn cùng ba nuôi thôi Nói rồi, cô nắm tay con dắt vào trong nhà hàng Hoàng Phúc đứng đợi cô vào rồi kéo ghế cho cô ngồi xuống Hỏi giọng đầy quan tâm Em có sao không? Ngã Uyên lắc đầu nhìn xuống, thấy một bàn đầy đồ ăn Chỉ có Minh Minh ăn hết hai miếng pizza còn lại vẫn còn nguyên. Cô lên tiếng với Hoàng Phúc, cố rủng giọng thật tự nhiên. Anh chưa ăn sao? Không đói à? Anh đợi em. Em xin lỗi nhé, làm ảnh hưởng đến bữa trưa ăn cùng với anh rồi. Lần sau em và Minh Minh sẽ bù cho em một bữa khác. Nhã Uyên vừa nói vừa dùng dao dĩa trên đĩa của mình, lấy thêm một miếng ti ra nữa vào đĩa của Minh Minh, nhắc con trai tiếp tục ăn đi. Hoàng Phúc vốn thẳng tính liền hỏi trực diện. Anh ta đâu rồi? Ai cơ ạ? Người vừa nãy hả? Anh ấy đi rồi, không liên quan đến chúng ta nữa đâu Nhã Uyên Làng tránh không phải là cách tốt đâu Em phải giải quyết vấn đề tận gốc Đừng chỉ xử lấy phần ngọn Nghe thấy lời nhắc nhở của Hoàng Phúc Bàn tay đang cầm dĩa của Nhã Uyên sững lại Ánh mắt trầm xuống Sau đó cô ngẳng đầu nhìn Hoàng Phúc nói tiếp Không phải em làng tránh Mà là giờ đang là giờ ăn trưa Em không muốn chúng ta bị phân tâm Chúng ta tập trung ăn thôi Ăn xong nhờ anh đưa hai mẹ con em về Phải cho Minh Minh về ngủ trưa nữa Được rồi Vậy chúng ta ăn thôi Hai mẹ con ăn no rồi anh sẽ đưa về nhà Hoàng Phúc thở dài Ăn xong Ba người bọn họ lên xe Hoàng Phúc tự lái về Minh Minh hơi buồn ngủ Nên xuống ghế rong ngồi với mẹ Nhã Uyên để thằng bé nằm dài ra ghế Gối đầu lên chân cô Một tay cô xoa lưng Một tay cô ôm lấy thằng bé vỗ về Nhìn mặt đứa trẻ giống hết người đàn ông đó Lòng cô dối như tơ vò Chỉ sợ vừa rồi Anh ta không tin lời cô nói Sẽ quay lại làm khó mẹ con cô Nếu như anh ta dùng quyền thế ép cô phải ra minh minh Thì chỉ nghĩ đến thôi Trái tim cô đã đau nhói Giọt lệ trên bờ mi trào ra Rơi xuống má minh minh Thằng bé đang nằm Bỗng nhổm người bật dậy rồi nói Mami khóc ư Nghe tiếng con trẻ Hoàng Phúc cũng quay xuống nhìn cô. Nhã Uyên. Cô vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, ôm chặt con trai vào trong lòng, lắc lắc đầu. Ờ, mami không sao, không sao hết. Có phải chú thần tượng làm cho mami buồn không? Từ nay Minh Minh sẽ không thích chú ấy nữa. Thằng bé ngước mắt nhìn mẹ. Nhã Uyên bối rối xoa lưng đứa trẻ, đang gục đầu trên vai mình rồi nói. Không phải, Minh Minh không được trách người lạ, là mami đang nghĩ. Một ngày nào đó mình mình sẽ khôn lớn trưởng thành Rồi rời xa mami Lúc đó không biết là mami Sẽ phải sống thế nào Không đâu Con sẽ không đi đâu hết Chỉ ở với mami thôi Vừa nói Thằng bé vừa dùng bàn tay bé nhỏ của mình Ôm chặt lấy cổ cô Nhã huyền khẽ cười Cố ngăn không để nước mắt rơi xuống Trên xe còn có Hoàng Phúc nữa Thật ngại quá Hoàng Phúc nhìn hai mẹ con cô Tuy cô không nói ra Nhưng anh hiểu được nỗi lòng của cô Tới qua gọi điện cho Hoàng Mi Con bé cũng để anh biết thêm một số thông tin Về mối quan hệ của cô và người đàn ông đó Giờ anh có thể khẳng định Minh Minh chính là con trai anh ta Nhưng anh vẫn chưa nắm bắt được Quan hệ giữa cô và Vĩnh Hy là như thế nào Tại sao Nhã Uyên phải đau khổ và nhốn nhường như vậy Anh lên tiếng Xóa tan bầu không khí nặng nề Nhã Uyên Nếu em lo sợ Minh Minh có thể bị cướp đi Thì chúng mình kết hôn đi Dù thật dù giả cũng được Nhưng anh chắc chắn Mình mình có một gia đình đủ ba đủ mẹ rồi Không một ai có thể lấy thằng bé đi khỏi em được Nhã Uyên nhìn Hoàng Phúc Những đợt sóng cảm xúc sợ hãi trong trái tim cô Càng thêm vỡ hòa Ngay cả anh ấy cũng nhận ra nỗi lo lắng của cô sao Chuyện này hiển nhiên đến thế à Hoàng Phúc Em nói rồi Đừng ràng buộc cuộc đời anh vào với mẹ con em Em biết anh là người tốt Sau này anh sẽ gặp được người con gái xứng đáng với anh Anh không cần phải tốt với mẹ con em như vậy đâu Nhã Uyên Em không hiểu hay là cố tình không hiểu Anh tốt với mẹ con em là vì anh thích em Hoàng Phúc không muốn kiềm chế tình cảm của mình thêm nữa Hai người đừng cãi nhau nữa mà Mình mình thấy người lớn to tiếng liền phụng phiểu Nhã Uyên vội vàng ôm chặt con hơn vỗ về Mình mình mẹ xin lỗi Rồi cô ngừng đầu lên nói chuyện với Hoàng Phúc Được rồi, chuyện này không nói trước mặt Minh Minh nữa, em sẽ nói chuyện với anh sau. Hoàng Phúc trao mày, nén cảm giác bức bối trong lòng. Lần nào anh nói chuyện này với cô, câu chuyện cũng đi vào ngõ cụt. Ngay cả khi cô cần sự giúp đỡ, cô cũng không đồng ý để anh ở bên. Tại sao cô cứ cố tình lẩn tránh tình cảm của anh dành cho cô? Đến tòa chung cư, nơi mẹ con Nhã Uyên ở, Hoàng Phúc đỗ xe dưới chân tòa nhà rồi xuống mở cửa cho cô. Minh Minh buồn ngủ Nên Hoàng Phúc vươn tay bé đứa trẻ rồi nói Để anh bé Minh Minh lên nhà Không cần, em bé được Nhã Uyên khom người Vừa ôm con ra khỏi xe Vừa bế vác thằng bé trên vai phiền anh cầm đồ chơi của Minh Minh Lên nhà giúp em Nói rồi cô đi trước Để mặc Hoàng Phúc nhìn theo Nén tiếng thở dài Rồi mở cốp lấy đồ đi theo cô Vào đến sảnh thang máy Hoàng Phúc đỡ lấy Minh Minh Chuyển túi đồ chơi sang cho cô rồi nói Em cầm đồ đi anh bế Minh Minh Lát em còn mở khóa nữa Minh Minh đang lìm di mắt Bị chuyển đi chuyển lại Gương mặt hơi phủng phiểu Nên nhã Uyên thôi không phản ứng thêm Thang máy mở ra Ba người vào bên trong Nhã Uyên bấm tầng 6 Rồi yên lặng đứng nhìn con số Đang nhảy nhót trên màn hình Cảm giác trong lòng cô Cũng đang có gì bất an Dự cảm không lành Cầu thang mở ra Hoàng Phúc bế minh minh ra ngoài trước Nhã Uyên cầm đồ đi theo sau Vào mắt người nào đó Trông thật giống một gia đình hạnh phúc Về rồi sao? Một giọng nói đàn ông vang lên trước cửa nhà Nhã Uyên chớp chớp mắt Còn tưởng mình nghe nhầm Mở mắt ra thấy người đàn ông lúc sáng Cô ngạc nhiên đến bảng hoàng Anh chưa rời Đà Nẵng sao? Nhã Uyên Em dám gạt tôi thêm lần nữa sao? Gan em to bằng trời rồi đấy Nhã Uyên mở to mắt ngỡ ngàng Cô thấy chân tay mình buồn rồn Trong một ngày ngắn ngủi Họ chạm mặt nhau đến hai lần Lần này anh ấy đã biết được những gì rồi Trông thấy sự sợ hãi của Nhã Uyên Hoàng Phúc bế minh minh trên vai Thằng bé mắt lim dim như đã ngủ Anh ấy đứng chắn trước mặt cô lên tiếng Nhã Uyên Em mở khóa nhà đi Mời anh ta vào trong nhà rồi nói chuyện Để minh minh vào phòng ngủ đã Nhã Uyên hít nhẹ một hơi Bước lên phía trước Lấy khóa mở cửa bước vào trong nhà Hoàng Phúc theo nhã Uyên vào trong rồi nói với ra Muốn nói gì Mời anh vào trong nhà hãy nói Vĩnh Hy nhìn quanh Anh cũng không muốn ảnh hưởng đến hàng xóm Nên tháo giày vào trong Gia hiệu cho trợ lý Lý Hưng Đang đứng bên cạnh anh Xuống xe trước chờ anh Người trợ lý không an tâm liền nói với anh Để tôi đứng ngoài cửa này đợi cậu chủ Không cần Xuống dưới đợi tôi Một mình vĩnh hy vào trong căn hộ cùng bọn họ Anh quan sát xung quanh Diện tích căn chung cư này còn nhỏ hơn phòng thay đổi nhà anh Nhưng được sắp xếp khá gọn gàng Căn hộ chỉ có một phòng ngủ Phòng khách liên thông với phòng bếp Có một bộ sofa và một bộ bàn ăn Trong không gian phòng khách Trên bàn còn có để một lọ hoa violet tím ngắt Loài hoa mà trước đây cô ấy rất thích Người con gái này bao nhiêu năm rồi Vẫn ngây ngốc như vậy Hoàng Phúc Bế minh minh vào phòng ngủ Vĩnh Hy nhìn theo cảm giác tức giận Anh ta có thể tự do ra vào phòng ngủ của mẹ con cô ấy vậy sao? Vĩnh Hy chủ động ngồi xuống ghế sofa Chân phải gác lên đầu gối trái Tự nhiên như ở nhà mình Ánh mắt anh vẫn hướng về phía phòng ngủ Mình mình đang ở trong đó Đứa bé là con trai anh Vậy mà phải đi gọi kẻ khác là ba Nhất định anh sẽ phải đòi lại sự công bằng này Anh uống nước Nhã Uyên rè dặt Lầy cốc nước mắt đặt trên bàn trước mặt Vĩnh Hy Rồi ngồi lên chiếc ghế đôn đối diện Tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ mọi chuyện sáng nay rồi Em nói nếu tôi không tin em Tôi có thể đưa thằng bé đi xét nghiệm ADN Được Tôi ngồi đây đợi Minh Minh ngủ dậy Tôi sẽ dẫn thằng bé đi xét nghiệm trước mặt em Nếu đúng thằng bé là con tôi Em cứ chờ nói chuyện với luật sư của tôi đi Nhã Uyên nhìn Vĩnh Hy Miệng cố mỉm một nụ cười Nhưng sống lưng thì lạnh toát Vĩnh Hy Không phải cuộc sống của anh đã có tất cả ư Anh còn tranh giành một đứa trẻ với tôi làm gì Có tất cả ư Cô nghĩ thế thật à Cuộc sống của anh mà tiền ra thì chẳng có gì cả Nhưng tiền ấy không phải là thứ anh muốn Anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc về mình nhiều tiền cả Vậy là em thừa nhận Mình mình Con trai tôi Hay tôi phải dẫn thằng bé đi xét nghiệm đây Không Nhã Uyên nghẹn lời Cô không muốn con trai mình Bị cuốn vào vòng xoáy này Em nói là nếu Minh Minh đúng là con trai tôi Em sẽ sống không bằng chết Những lời như thế mà em cũng dám nói ra Nhã Uyên Trên đời này đều có nhân quả đấy Em đúng là không sợ trời Không sợ đất mà Nhã Uyên khẽ nhân mày thành đường dài Nội tâm xáo trộn Để bảo vệ con trai mình Có gì mà cô không dám làm cơ chứ Có điều cô quá yếu đuối Lại không có vũ khí gì trong tay để tự vệ Bởi vậy mà chưa đánh đã bại trước anh. Vừa lúc đó Hoàng Phúc đi ra, thấy vẻ khó xử của Nhã Uyên, anh ta kéo một chiếc ghế đôn khác, ngồi cạnh cô, nắm lấy tay cô, anh ta nói, Vĩnh Hy tôi không quan tâm anh là ai. Nhưng tôi hy vọng, anh hãy biết tôn trọng cuộc sống của người khác. Mẹ con cô ấy đang sống hạnh phúc ở đây, anh đừng kiếm cứ xáo trộn nó lên. Nghe thấy tử hạnh phúc, Vĩnh Hy cười nhạt, Mắt đam đam nhìn và hai bàn tay đang nắm chặt Cô ấy xuất hiện Làm khuấy đảo cuộc sống của anh lên Rồi lại chạy đi tìm hạnh phúc bên một người đàn ông khác ư Làm gì có chuyện nực cười như vậy Nếu anh không hạnh phúc Thì cô ấy đừng hỏng có được Nói chuyện phải có lý một chút Nếu không tôi sẽ kiện anh Tội vu khống người khác đấy Vĩnh Hy nhàn nhã hạ chân phải xuống Phổi phổi vài hạt bụi dính lên gấu hút quần Tôi không xáo trộn cuộc sống của ai cả Tôi chỉ đòi lại người của nhà họ võ mà thôi Làm sao anh chắc chắn Thằng bé là con anh Chỉ vì ngoại hình giống nhau Thì thật không có căn cứ Không phải con tôi thì là con anh chắc Anh quen cô ấy từ khi nào Chắc không có chuyện vừa lên giường với tôi đêm hôm trước Cô ta đã chạy ngay đến ngủ Về anh đêm hôm sau đâu nhỉ Vĩnh Hì, anh quá đáng rồi đấy Hoàng Phúc gắt lên Còn Nhã Uyên thì cắn chặt môi Cô chẳng quan tâm anh ta nghĩ Hay nói gì về cô thế nào Cô chỉ cần giữ lại quyển nuôi Minh Minh là được rồi Vĩnh Hì Anh định làm gì Nhã Uyên hỏi thẳng thắn Cô biết việc anh ấy quay lại đây Không phải chỉ để cho vui Trong đầu anh ấy chắc chắn đã có kế hoạch gì đó rồi Nếu không lần tránh được Vậy thì cô sẽ đối mặt Tôi muốn sống cùng con trai tôi Tôi sẽ đưa thằng bé về Sài Gòn Minh Minh mới hơn 3 tuổi Thằng bé cần được ở với mẹ Tôi không cấm em ở cùng thằng bé Vĩnh Hy thể hiện rõ ý định của mình Vĩnh Hy Anh thật vô sỉ Anh đang ép cô ấy về sống cùng với anh sao Hoàng Phúc lên tiếng Tay siết chặt bàn tay cô hơn Nhã Uyên cũng nhìn Vĩnh Hy Ngạc nhiên như không tin nổi vào tay mình Người đàn ông này đang nói ý gì vậy Ý trong đầu và ý trên mặt chữ của anh ta Có giống nhau không Anh ta ghét cô như thế Sao có thể đưa mẹ con cô về sống chung Có chăng cũng chỉ là để hành hạ nhau mà thôi Cô không muốn một cuộc sống biết trước sẽ khó khăn như vậy Ý anh là anh muốn ép mẹ con tôi Về Sài Gòn sống trong tầm mắt của anh Nhã Uyên lại chật vật hỏi lại Cô muốn biết trong đầu người đàn ông này đang nghĩ gì Hoặc là hai mẹ con Hoặc là chỉ Minh Minh về Để cho em hai sự lựa chọn Vĩnh Hy làm ra vẻ Dân chủ lắm Nhưng mà anh thừa biết Cô đã mất công bảo vệ đứa bé như vậy Thì sẽ không bao giờ chịu xa con của mình Vĩnh Hy Vĩnh Hy Anh không thấy làm vậy là quá đáng lắm sao Cả hai lựa chọn đó tôi đều không muốn Vậy thì em đợi để nói chuyện với luật sư của tôi Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án Trong cuộc chiến giành quyền nuôi con này Em nghĩ ai sẽ thắng đây Một người ba có đầy đủ vật chất tốt hơn Hay là một người mẹ cái gì cũng không có như em Mình mình cần tình thương Chứ không phải là cần tiền Nhã Uyên nghẹn giọng Ném cái nhìn tức giận về phía anh Ai bảo với em là tôi không thương nó Tôi có thể vừa yêu thương nó hết lòng Vừa cho nó một cuộc sống hoàn hảo Cuộc sống mà một nhân viên làm thuê như em Cả đời này cũng không có được Vĩnh Hy kiều ngạo nói Anh nói những điều này mà không biết ngượng miệng à Vĩnh Hy Bao nhiêu năm nay Một mình cô ấy nuôi dưỡng Minh Minh Thằng bé lớn lên thành một đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc Đâu cần sự trợ giúp của người có tiền như anh Đến giờ anh lại đi tranh giành nó với cô ấy không thấy mình quá hèn hạ rồi sao? Đừng dùng những từ sáo rỗng này với tôi. Hèn hạ ư? Trên đời này chỉ có hai mục đích, đạt được và không đạt được. Với Hy tôi là người, những gì mà tôi muốn, sớm hay muộn gì, nhất định tôi cũng phải đạt được. Vậy thì tôi nói cho anh biết, nhà Uyên là người mà tôi muốn, tôi nhất quyết sẽ không để anh động đến mẹ con của ấy đâu. Hay lắm, tôi sẽ chờ xem anh làm được những gì. Chừng nào tôi còn ở đây, thì mẹ con cô ấy sẽ không cần đi đâu hết. Hoàng Phúc, khá khen cho sự tự tin của anh. Tôi nghe nói con trai tôi gọi anh là ba nuôi, anh còn không được làm bố dưỡng của thằng bé. Nếu như cô ấy thích anh, cô ấy đã đồng ý ở bên anh từ lâu rồi, không cần phải chờ đến ngày hôm nay. Tình cảm là thứ không thể gửi ép, anh không thấy mình quá ấu trĩ khi theo đuổi một người mà trong trái tim họ không hề có anh sao. Nói rồi, Vĩnh Hy lạnh lùng đứng dậy, Bước qua khỏi giường Bước qua khỏi phòng Ánh mắt ngoái lại nơi phòng ngủ vài giây Rồi vẫn quyết định rời đi Giờ thì không cần xét nghiệm Anh cũng có thể khẳng định được Minh Minh là con trai anh Thật thần kỳ Ông trời đã đưa đến cho anh Một đứa con trai 3 tuổi Như một tia nắng ấm sưởi ấm cuộc đời anh Vĩnh Hy bấm thang máy Nhanh chân ra khỏi tòa nhà Vệ sĩ và trợ lý của anh đang đợi sẵn Ở vị trí đậu xe ô tô Lý Hưng xuống mở cửa mời anh lên xe. Vừa vào trong xe, anh đã ra lệnh. Tôi xong việc rồi, về Sài Gòn thôi. Trần Kỳ xuống xe, tôi cần cậu ở lại theo dõi hai mẹ con cô ấy. Một bước cũng không rời. Nếu hai người họ biến mất, tôi sẽ hỏi tội cậu đấy. Vâng, tôi nhận lệnh thưa cậu chủ. Lý Hưng mở cửa, vòng qua đằng trước xe, tiến về vị trí lái. Trần Kỳ cúi đầu chào xếp. Trước khi xuống xe, Vĩnh Hy giản dò câu cuối Tốt, nhớ không được để mẹ con cô ấy nhận ra sự có mặt của cậu đâu Vâng, tôi nhớ rồi Trần Kỳ xuống xe Lý Hưng thay thế ngay vào vị trí lái ngoái đầu qua gương chiếu hậu nhìn đồng nghiệp rồi lại liếc qua gương nhìn cậu chủ của mình Vĩnh Hy hơi ngửa người ra đằng sau nhắm mắt lại như đang suy tính điều gì gương mặt thể hiện sự mệt mỏi Lý Hưng nhìn đồng hồ thấy đã qua giờ ăn Mà cậu chủ vẫn chưa có gì vào bụng Liền liều mạng hỏi Cậu chủ muốn ăn gì không Để tôi đưa cậu đi ăn gì đó Đã rồi ra sân bay Vĩnh Nghi biểu hiện hơi giật mình Sờ tay xuống bụng mới nhớ ra là mình chưa ăn gì Anh cũng không có cảm giác đói Liền trả lời nhanh Không cần Lên máy bay tôi sẽ ăn nhẹ Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn ý nghĩ Làm thế nào đưa được mẹ con cô ấy Về Sài Gòn Sống cùng nhà với anh